các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ ngồi đằng sau là khẩn theo xếp hàng rất là có kỷ luật, thứ tự ai đến trước ngồi trước, ai đến sau ngồi sau. Bạn này má đi phăm phăm phăm phăm vào thẳng giữa, lách người này, lách người kia, lách người này, lách người kia, ngồi sụp xuống đồng thời là đứa con ờ đứa con gái cũng tương tự như mẹ. Á, nhưng mà nó mặc quần. B cái mâm đặt tiền nhiều rất là nhiều tiền bê cái mâm đặt lên. Trong khi đó nhà chùa người ta đã có quy định rồi là chúng ta không làm người khách thập phương đến công đức. Thứ nhất là không đặt tiền lên các vị trí tay Phật, họ có hòm công đức riêng để ở đó. Nếu như các bạn người ta muốn đặt đấy, đặt lễ thì chúng ta liên hệ với nhà chùa để đặt lễ trước, không ai đặt lễ cả. Họ chỉ quá đáng lắm là họ đặt tiền lên những cái đĩa để ở ở trên những cái bàn thờ thôi. Bà này má làm quả mâm to vật. Một con đầu lợn to tổ bố lên để lên đấy. Anh thấy cái điều đấy là vô phục cùng phản cảm từ mẹ đến con. Mà cái điều đấy nó không phải là hướng Phật nữa mà nó là báng bổ. Anh nói thật. Và nếu như ví dụ là là anh tin chắc rằng nếu như thần Phật là có thật thì người ta cũng chắc phù hộ cho những cái người như thế. Đó. Các bạn biết là cái lễ dâng Phật nó nó khác dâng chùa nó khác và dâng đền thánh. Đó, đúng rồi Nguyễn Văn Thành, anh đang định nói đó. Cái lễ dâng chùa nó khác dâng đền thánh, dâng đền thánh có thể dâng dâng dâng dâng dân, dân gà, dâng gến. Nhưng mà dâng Phật thì anh thấy gì là dâng hương, dâng hoa, bánh trái. Và đáng lắm thì một vài lon nước ngọt. Bà này vừa bê lên thế một lúc sau sư bà có sư bác triệu tập Người ấy đến bỏ đi luôn Đó Đúng không Còn nữa Cách đây 2 năm Anh có được đến 1 tỉnh Anh có đi công tác 1 tỉnh Đến 1 cái ngôi chùa Cái hôm đấy là nhà chùa không biết làm cái lễ gì to lắm Anh đứng ở ngoài Bởi vì thật ra anh cũng chẳng chen vào được Anh đứng ở ngoài Xa xa thôi Đấy Anh đứng ở xa xa thôi thì anh Làm lễ to lắm và nhà chùa có tổ chức là buffet chay Tiệc chay á Nhiều đồ lắm Anh đứng ở ngoài anh còn nhìn thấy mà Thế là sau khi mà tổ chức lễ xong ra Thì sư thầy đứng ở trên cái địa chính điện cao á Sư thầy tuyên bố là khai tiệc Các em biết không ngay từ cái lúc anh đứng ở dưới Cái lúc đang làm lễ các thầy đang làm lễ Ở dưới thôi Anh đã thấy người dân bản xứ ở đấy Nhà nọ rủ nhà kia Bà có đi sang chùa ăn tiệc không À có bà đợi tôi tí Ơ mà cầm túi bóng đi chứ anh nghe thế lành thế chán rồi. Anh nói thật anh nghe thế lành anh thấy chán rồi. Đi tiệc nhà chùa. Mà rủ nhau cầm túi bóng đi nữa. Đó. Anh nghe anh xã nó thế là khi mà khi mà sư thầy đứng cái sư thầy chủ trì cùng với cái ban ban thủ tọa đứng ở trên để tuyên bố khai tiệc. Các bạn không tưởng tượng nổi cảm cái sân chùa rộng như thế từ những con nhang đệ tử từ những hội Phật tử, từ, từ những khách thập phương, từ những bà con lối xóm ở quanh đó, từ những ông cụ già chống gậy cho đến những đứa trẻ thò lò mũi xanh, từ những anh thanh niên đẹp trai cho đến những cô thiếu nữ căng phô pháp. Từ những ông trưởng thôn cho đến những thằng xăm thanh niên xăm trổ theo cách nói của của mấy ông già đó là mấy cái thằng xăm trổ đứng lùi ra. Anh thì hồi đấy là anh không xăm, thế nhưng như anh đứng cùng với đám họ là anh cũng bị họ dạt ra phía sau. Tức là tất cả họ ào ào ào ào ào ào ào vào. Đó. Các bạn không tưởng tượng nổi họ ào vào. Chúng ta hình dung như một cái lễ cúng cô hồn đó. Không, Nguyễn Thanh Nam anh đang nói lại những cái lời mà anh bị đuổi, anh đứng cùng với đám thanh niên mà. Anh đi theo đám thanh niên làng bởi vì anh về đấy cứ để đấy anh về đánh dậy ở đấy. Thì cái đám thanh niên làng họ kéo anh đi xem mà. Thì ông có một ông già già á. Thì là là thấy bọn nó bảo đấy là ông đấy là ông trưởng thôn đấy. Ông bảo mấy cái thằng sam chỗ kia lùi ra. Thế là anh cũng bị đẩy ra theo. Anh bị đẩy ra theo. Đó, tức là anh đang tả là tất cả những cái người đó ạ họ ảo vào. Người thì à uh, cầm trên tay 4 năm cái bánh ba bánh bánh uh, bánh dày này. Tay kia thì vẫn vơ vội mấy quả quýt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net